chương 268, người nào dùng của ai giả s ẻ n gẳng đánh bại người nào muốn đi tiên thuật phong độn giả s ẻ n gẳng dịch thần ở tiên thuật giả s ẻ n gẳng trên căn bản lần nữa r ố t vào phong độn tính chất biến hóa nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cái kia vốn là liền liên tục bại lui giả s ẻ n gẳng càng là trong nháy mắt bị đánh bể mất phanh một tiếng trói hai tiếng ông ông truyền khắp bốn phía cái này một viên giả s ẻ n gẳng đẻ ở nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thân thể trong nháy mắt thân thể hắn cũng không thấy hình bóng khi sợ khạ z z hít có ở đây không xa xa cắm một thanh có chứa phi lôi thần mục thư cờ phi tiêu bên người xuất hiện nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thân ảnh tất cả mọi người phát hiện hắn hung thang xuất hiện một cái không nhỏ vặn b ẹ o tính vết thương tiên huyết không ngừng phun mạnh ra đến nửa người trên ý phục tức thì bị cắn nát vẹn vẹn chỉ là chạm một cái liền mang đến tổn thương như vậy nếu như không phải hắn đúng lúc dùng phi lôi thần chi thuật tránh thoát nói hiện tại hắn đã nằm xuống dù sao hắn mặc dù là ảnh cấp cường giả nhưng hắn cũng không có họ rổ xỉ mà như vậy nhuyễn thể cải tạo thân thể tia chớp vàng c ư nhiên đang cùng người đơn đả độc đấu t ỉ n h tình huống bên dưới bị đả thương không ít sa nhẫn đều khiếp sợ nhìn một màn này chủ yếu là tia chớp vàng uy danh quá lớn từ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ học được phi lôi thần chi thuật cũng đem cải tiến bắt đầu dương danh nhẫn giới đến hiện tại thì ngưng cũng không có người có thể chính diện đưa、ừ. hắn đả thương đặc biệt đơn đả độc đấu tình tình huống bên dưới có thể hiện tại có bị mình mở vọng lại thuật hơn nữa còn là muốn đem rót vào tính chất biến hóa nhưng mình nhưng không có hoàn thành thuật đánh bại cảm giác là như thế nào dịch thần nói lần nữa ngưng tụ ra hai thanh cặt thủ pháo còn như bị rời đi hai thanh cao thủ thủ pháo đã tại bị rời đi trong nháy mắt bị hắn phá hủy hắn ngay cả bị giả sẻn gẳng ban chúng sẽ cho địch nhân tạo thành ngắn ngủi trả cờ giả nhiễu loạn điểm này đều biết nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đáy lòng chầm xuống thuấn thân thuật lập tức thi triển ra đừng nghĩ đi ngựa hiệu dịch thần trương khai mười ngón tay cắt thủ pháo số lượng trong nháy mắt để thăng tới mười trôi mười trôi cắt thủ pháo toàn lực x ạ kích rít gào đem tất cả phá hủy cắt đạn pháo bao trùm bốn phía người chung quanh căn bản không dám tới gần người khác bị dịch thần công kích cho lan đến gần hắn làm nhiều như vậy không phải là vì dùng mới vừa dạ s ẻ n gẳng đem ta đánh chết mà là vì để cho ta trả cờ dạ xuất hiện nhiễu loạn đưa tới cần tinh chuẩn khống chế trả cờ dạ mới có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật không cách nào sử dụng hắn muốn chính là ngắn tính đuổi ra khỏi ta phi lôi thần nạ m ỉ cạ dở mỹ nạ tổ không nghĩ tới dịch thần tâm cơ cư nhiên sâu đến tình trạng này chiến đấu ý thức và tập có thể lợi hại đến trình độ như vậy lôi đình đạn pháo dịch thần một hơi thở tiêu hao đại lượng trả cờ giả đồng thời khống chế mười trôi cặt thủ pháo cùng nhau phóng ra lôi đình đạn pháo tốc độ uy năng tăng lên trên diện rộng mãn b ẹ n lôi đình đạn pháo hợp thành pháo vong bao trùm t ứ phương không xong không còn kịp rồi nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ tình cảnh hiện tại có thể nói là nguy hiểm đến mức tận cùng hắn phát hiện trong đó một viên lôi đ ỉ n h pháo đạn rộ bắn về phía hắn tránh né vị trí phi lôi thần không cách nào sử dụng tình tình h ư ớ n g bên d ư ớ i chu vi lại là vô cùng chống trải địa phương để hắn khó có thể trong nháy mắt toàn bộ né tranh cái này dày đặc vô cùng công kích dạ s ẻ n g găng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ t ổ dụng hết toàn lực bình phục trong cơ thể nhiễu loạn trạ cơ dạ chỉ tiếc vẫn là chậm mũi chỉ có thể đạt được sử dụng dạ s ẻ n g gẳng tình trạng phanh nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thân thể không ngừng rút lui trong tay hắn giả sẻn gẳng triển đạp d a i lôi đình đạn pháo bên trên có thể trả cờ giả xuất hiện nhiễu loạn tình tình huống bên dưới hắn giả sẻn gẳng uy lực giảm nhiều đối mặt lôi đình đạn pháo căn bản đỡ không được vẹn vẹn chỉ là khoảng khắc liền muốn nát bấy rơi m ỉ nạ tổ c ờ tí nạ vừa rồi phái tới gia nhập vào trận này chiến tranh ảnh phân thân vẻ mặt vẻ lo âu chỉ là của nàng khoảng cách quá xa căn bản không kịp hỗ trợ phanh giả s è n gẳng ngăn cản khoảng khắc đã bị bể mất lôi đình đạn pháo chuẩn sắc không có lầm đánh vào nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ trên người còn không đợi nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cái kia bị đánh xuyên thân thể rơi trên mặt đất lại có mấy viên lôi đình đạn pháo theo sắt mà đến lần nữa đánh vào hắn thân đưa hắn thân thể triệt để đánh bể rơi m ỉ nạ tổ ủ rủ m à k ỳ cờ tina hét lên một tiếng phanh nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thân thể ngã trên mặt đất dịch thần mới vừa thả lỏng một hơi trên đất nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ lại đột nhiên biến thành một miếng gỗ không được dịch thần đồng tử lóe lên vẻ hoảng sợ không biết là người nào dùng của ai giả sẻn gẳng đánh bại ai đó nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thanh â m truyền nhân dịch thần bên hai nhưng hắn động t á c cũng là so với hắn thanh â m truyền lại tốc độ còn nhanh hơn dịch thần cũng còn không nghe được nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ t h a nhâm hắn đã tới dịch thần bên cạnh thân tay phải một thanh phi tiêu tay trái ngưng tụ ra một viên dạ s ẻ n gẳng cùng nhau đập tới ba không song dịch thần tâm lý cười khổ một hồi nạ mị c ả giờ mị nạ tổ không hổ là nạ mị c ả giờ mị nạ tổ dạ s ẻ n gẳng cùng thế thân thuật vì mình tranh thủ đầy đủ thời gian bình phục từ nhiễu loạn t r a cả giác hổ ca đại nhân muốn nghịch tập thắng lợi sao không ít mới vừa giải quyết rồi chính mình đối thủ cổ nổ hạ nỉ h dạ nội tâm trở mong không ớt rốt cuộc phải giải quyết rồi sao nạ mị c ả giờ mị nạ tổ tâm lý còn chưa kịp thở phào một cái liền phát hiện chính mình cổ tay trái căng thẳng hắn nắm phi tiêu cổ tay bị một tay để trụ phóng n h ã n nhìn lại hắn phát hiện dịch thần một tay bắt được cổ tay của hắn để hắn phi tiêu không cách nào nữa đi tới tay kia lại trực tiếp chụp vào hắn dạ s x n g gẳng lại muốn tay không có đeo găng tay bắt được giả sẻn gẳng nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ trong lòng mới vừa mới lên cho rằng đây là một cái không gì sánh được hoang đường ý niệm trong đầu thời điểm lại sắc mặt t r ở biến bởi vì dịch thần bàn tay phóng phật có một tầng vô hình bích lũy bảo vệ một dạng hán giả sẻn gẳng đánh vào mặt trên phóng phật đánh vào chặn một cái bức tường vô hình bên trên không ngừng làm sao chiến áp làm sao thắt cổ đều không thể phá tan đây là hắn năng lực sao cơ hội tốt lúc đầu cho rằng không cách nào bỏ qua cơ hội thật tốt nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ trong mắt trợn buộc phát ra ánh sáng lóa mắt mẩu bốn bốn hắn đem trong cơ thể trả cờ dạ liên tục không ngừng rót vào dạ s ẻ n gẳng bên trong để dạ s ẻ n gẳng thời thời khắc khắc duy trì tối cường uy lực cha nz tha y không ngừng c h i ể n áp lấy dịch thần trên tay phải vô hình bích lũy vậy nhiều lần xem ai càng mạnh đi dịch thần tinh thần lực phóng phật để b ạ n hỏng mất do đó phun mạnh ra tới hồng thủy một dạng lấy đáng sợ tốc độ tiêu hao bóp nát nó dịch thần trong lòng điên cuồng gầm h ế t lên hai người lâm vào cực hạn va chạm ở giữa một giờ đi ở cùng dạ s ẻ n gẳng tiến hành va chạm kịch liệt cường đại trả cờ dạ ba động s i n h s i n h sóng súng kích đem hết thẻ chung quanh đều nhộn nhạo lên hắn cùng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ hai người mặt đất dưới chân cũng bắt đầu đổ nát xuống phía dưới từng cục tảng đá lớn bị trả cờ dạ ba động đánh bay đứng lên cầu thả cầu v t tốt